Tôi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. À, rất vui được gặp lại quý vị và khung giờ phát sóng quen thuộc 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần trên kênh Người dẫn đường coi âm. Và tối nay thì chúng ta đến với một câu chuyện ngắn ngắn thôi của tác giả Dịu Nguyễn. Về một chủ đề mà thuận nghĩ nó cũng quen thuộc. Và câu chuyện này thì Dịu Nguyễn khai thác cũng rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là ở cái đoạn cuối truyện nha. Có thể phần đầu quý vị nghe thì nó cảm giác nó hơi na ná những cái câu chuyện mà quý vị đã từng nghe về cái chủ đề này. Nhưng phần cuối chuyện nó lại đặc biệt và nó khác biệt hơn rất là nhiều. Mời quý vị cùng kiên trì và lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chiếc xe ôm đỗ ngay cổng khu trò. Cường do thấy đúng địa chỉ thì mới xuống xe. Trả tiền đầy đủ xong xôi rồi mỉm cười cảm ơn người tài xế công nghệ Cảm ơn chú ạ Là người chạy xe ôm thường xuyên ở bến xe miền đông Ông Vũ không lạ gì cảnh những sinh viên đầu năm học mãi biết đi thuê trọ Nhìn anh trai trẻ xách theo ba lô đùm đề Ông cũng đoán được anh là sinh viên chân đất chân giáo lên Sài Gòn thuê trọ Nhìn hoàn cảnh khu này khá phức tạp Ông Vũ khuyên nhủ Mới lên Sài Gòn hả? Chỗ này toàn dân lao động ở, có gì chú ý đổ đạc cho cẩn thận nghe chưa? Cường lịch sự của người cảm ơn, trong lòng cũng thầm nhủ phải để ý tiền bạc cẩn thận hơn. Đây là lần thứ hai anh lên Sài Gòn, ngôi trường đại học cách đây không xa, nên dù phòng ốc có hơi tối tăm ẩm thấp thì anh vẫn cắn răng đồng ý thuê. Tạm thời cứ ở như vậy đã, sau khi quen chỗ thì sẽ tìm xem phòng trọ nào tốt hơn để chuyển đi. Căn phòng của anh thuê nằm ở gần cuối dãy trọ, hai bên dãy nhà đối mặt vào nhau làm cho không khí lúc nào cũng tối tăm như đêm muộn. Chiếc đèn điện trên hành lang phải mở hết công suất cũng chẳng đủ để chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Lúc Cường xuất hiện, vài cánh cửa phòng đầu dãy trọ nghe thấy tiếng bước chân thì mở toang cửa ra. Những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm Cường dò xét. Cường hơi sợ, anh cố gắng mỉm cười chào hỏi. Dạ con chào mấy cô mấy chú Con là sinh viên mới lên đây học Con ở phòng gần cuối dãy, Có gì nhờ mấy cô mấy chú giúp đỡ Đáp lại sự nhiệt tình của Cường Chỉ là những ánh mắt lạ lẫm Họ nhìn anh giống như nhìn người ngoài hành tinh Bước vào thế giới của riêng họ Đặc biệt khi nghe đến phòng anh ở Thì ai nấy vội vàng đóng sầm cửa lại Tỏ rõ thái độ không muốn liên quan thấy gương mặt cường lộ rõ vẻ hoang mang, một bà cụ ở phòng gần đó nói vọng từ trong ra: mày cứ kệ tụi nó, nòm giữ thế chưa, tụi nó không làm gì mày đâu. mà ở gian phòng cuối dãy đó thì phải cẩn thận, đêm hôm mày gõ cửa thì phải xem kỹ mới được mở cửa. bà cụ đã già rồi, một mình ngồi trong căn phòng trọ chật chội đến cả cánh cửa chính cũng không mở ra, bà chỉ nói vọng qua cửa sổ đủ để cho cường nghe. Anh gật gật đầu Trong lòng chẳng hiểu sao càng thêm bất an lo lắng Căn phòng trọ này anh thuê với giá 3 triệu Đặt cọc trước 2 tháng Nếu giờ không ở thì bay mất cả chục triệu Số tiền này ba má anh phải mần không biết bao nhiêu công lúa mới kiếm được Thế nên dù sợ thì Cường vẫn tính ráng ở đủ 6 tháng Sau đó nói khéo để xin chủ trọ lấy lại tiền cọc Khu này chủ yếu là dân lao động sống Những người bây giờ còn ở trong phòng chủ yếu là công nhân làm ca đêm hoặc người già, trẻ em. Cường cố gắng đi nhẹ nói khẽ, tránh làm phiền họ nghỉ ngơi như lời ông chủ trọ đã căn dặn. Cánh cửa sắt cũ kỹ vừa được mở, Cường nheo mắt lại nhìn một lúc mới thấy rõ được khung cảnh trong phòng. Theo lời ông chủ thì phòng này trước đây cũng cho một sinh viên thuê, nhưng giờ họ ra trường rồi. Nên mới còn chống phòng cho Cường thuê Anh lần mò một lúc mới tìm được công tắc Ngón tay khẽ ấn nhẹ Lập tức ánh sáng lan khắp phòng Đến lúc nhìn rõ mọi ngóc ngách Thì Cường mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không tệ như mình nghĩ Do nhận tin nhập học gấp rút Nên Cường không trực tiếp đến xem phòng Anh chỉ được chủ trọ quay video cho xem rồi chốt lẹ Ban đầu Cường cũng lo sợ căn phòng sập sệ Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì cũng an tâm phần nào. Tuy hơi cũ nhưng mọi thứ còn rất chắc chắn, không đến nỗi sập xệ như khung cảnh bên ngoài khu trọ. Cường dành cả buổi chiều để dọn dẹp. Tối hôm đó anh cũng chỉ ăn vội hộp cơm mua đầu hẻm rồi làm lan ra ngủ vì quá mệt sau một ngày đi xe vất vả. Ngay cả trong lúc ngủ thì anh vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa, tiếng nhậu nhẹt ẩm mỹ từ các phòng xung quanh cái thứ âm thanh hỗn tạp đó theo anh vào tận trong giấc mơ, khiến cường ngủ không được say giấc. Tiếng bàn tay xương sẩu gõ lên bề mặt kim loại tạo nên cái thứ âm thanh sắc lạnh, khô khan. cường nghĩ là tiếng động nào đó ở bên ngoài, trong cơn mơ hồ anh xoay người trùng trăn định bụng ngủ tiếp, thế nhưng chỉ được một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có phần chậm hơn. Toàn thân Cường mệt giã rời, anh chỉ mới ngủ được một chút xíu, hai mắt vẫn nhíu chặt lại chẳng hề muốn mở ra một chút nào. Đêm hôm khuya khoát nên anh cũng chẳng muốn mở cửa. Và lại ở nơi thành phố xa lạ này, Cường tin chắc rằng mình không hề quen biết ai đến mức nửa đêm còn đến tìm anh như thế này. Thế nhưng người ngoài cửa dường như không để cho Cường được như ý, tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, từng tiếng nặng nề, lạnh lẽo làm cường bực mình. Anh toan bật dậy mở cửa để xem ai lại vô ý vô tứ đến thế, cứ gõ cửa phòng anh như ma đòi mạng thế này. Nhưng ngay lúc cường đặt tay lên xoay nắm cửa, anh chợt khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó. Cường nín thở, cúi người sát xuống đất để nhìn qua khe cửa, xem ai đang đứng ở bên ngoài phòng mình. Thế nhưng điều khiến anh bất ngờ là bên dưới khe cửa hoàn toàn không thấy bất kỳ cái bóng nào. Đang đứng ở trước cửa phòng cả Khi mới đến đây Cường đã chú ý rất kỹ Ngay trước cửa phòng anh là một cái bóng đèn hành lang Được mở cả ngày lẫn đêm Nếu có ai đang đứng Thì nhất định sẽ nhìn thấy bóng đổ trên mặt đường Chứ không thể nào như bây giờ được Nghĩ rằng người kia đã đi Cường chẳng hề bận tâm nữa Mà quay trở về giường nằm ngủ Để dưỡng sức cho ngày mai anh lên trường nhập học Sáng hôm sau đánh thức Cường chính là tiếng xe máy ầm ầm, tiếng trẻ con khóc lóc in ỏi, tiếng của những người hàng xóm xung quanh gọi nhau đi làm. Khơi thở cuộc sống xung quanh khiến Cường quên mất chuyện kỳ lạ đêm hôm qua. Anh nhanh chóng sửa soạn, ra đầu ngõ ăn tạm tô hủ tiếu, rồi bắt xe bus đi đến trường. Tân sinh viên như anh chẳng có mấy môn học. Ngày đầu tiên chủ yếu là làm quen lớp. Nhận thời khóa biểu rồi đi một vòng quanh trường để làm quen. Đến chiều anh đã quay trở về phòng trọ tối tăm của mình. Giống như hôm qua nơi đây dù là ban ngày thì cũng như đêm, lúc nào cũng tối tăm mù mịt và có mùi ẩm mốc rất khó ngửi. Nghe thấy tiếng chân người đến, một vài phòng cũng mở cửa ra ngó trừng. Khi nhìn thấy đó là cường thì họ lại lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Những chuyện này cũng không đáng kể. Cường chỉ nghĩ là mấy người hàng xóm này chưa quen thân với mình nên lạnh lùng một xíu thôi Anh cũng chẳng để bụng làm gì Tối đó Cường theo thói quen lên giường ngủ sớm từ 10 giờ Ngay vào lúc đang ngủ say như chết thì anh lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa phòng Cũng là những âm thanh sắc lạnh của xương thịt tiếp xúc với cửa sắt đã han dị Cường thấy ớn lạnh cả người khi nghe thấy âm thanh đáng sợ đó Đêm hôm khuya khoát, sao lại có người gõ cửa phòng mình hai hôm liên tiếp thế này? Cường lặng lẽ bật dậy. Anh không mở đèn phòng mình lên mà cúi sát người xuống nền nhà để nhòm qua khe cửa sắt chật hẹp. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên chậm rãi. Nhưng điều kỳ lạ là Cường hoàn toàn chẳng nhìn thấy bất kỳ chiếc bóng đen nào phản chiếu trên nền gạch cửa hành lang. Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng 3 giờ sáng. Âm thanh gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên như tiếng búa đinh tai nhức óc đánh vào trong đầu Cường. Hai tay anh đun rảy, nửa muốn mở bật cửa ra xem ai đang ở ngoài đó, nửa lại sợ hãi chẳng dám bước thêm dù chỉ là một bước. Đột nhiên Cường nhớ đến lời dặn của bà cụ già đã gặp hôm qua. Nếu nửa đêm có người gõ cửa thì phải xem xét kỹ mới được mở. Đầu óc anh chợt bừng tỉnh không dám nấn lá lại thêm chút nào nữa. cường khẽ khàng đi từng bước nhỏ lặng lẽ quay trở lại giường trùm chăn kín đầu trong miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu niệm phật để lòng vơi nỗi sợ hãi bất an. cả đêm hôm đó cường chẳng tài nào ngủ yên giấc anh nằm im ru trên giường chờ đợi tiếng cõ cửa kia từ từ biến mất đến mãi khi trời sáng tiếng nói chuyện ồn ào từ những căn phòng trọ bên cạnh vang lên Mới làm Cường thở vào nhẹ nhõm Anh lén lút cúi người xuống dưới nền nhà Để nhìn qua khe dưới cửa Đến khi xác nhận chắc chắn không có bất kỳ ai đang đứng trước cửa phòng mình Thì mới dám thở vào nhẹ nhõm Cường chẳng có tâm trạng nào ăn sáng Anh đợi cho mọi người dần đi làm đi học gần hết Thì mới mở cửa phòng Đôi mắt anh nhanh chóng nhìn một lượt thật kỹ cửa phòng mình Cánh cửa sắt cũ kỹ đã hoen rỉ từ lâu, nhưng cảm giác còn khá chắc chắn. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu chân hoặc vật lạ gì ở trước cửa phòng mình. Thậm chí đôi dép anh để ngay ngắn trước cửa phòng hôm nay vẫn nằm y nguyên vị trí đó. Cường định hỏi thăm gian phòng bên cạnh xem đêm qua có nghe thấy tiếng động gì không. Nhưng khi nhìn đến cánh cửa phòng bên cạnh cũng chính là căn trọ cuối dãy thì Cường mới nhớ ra từ hôm qua đến nay. Anh chưa từng thấy cánh cửa này mở ra bao giờ. Nhìn cánh cửa đóng chặt mà không có ổ khóa móc bên ngoài. Cường chỉ nghĩ là người đang ngủ ở bên trong. Vì vậy anh càng không dám đứng ở trước cửa phòng họ quá lâu, sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi. Khu trò này chủ yếu là người lao động và học sinh sinh viên thuê. Tuy nhà có chút cũ nhưng gần trung tâm, giá thuê lại rẻ nên luôn trong tình trạng kín phòng. Đến tầm giữa buổi sáng thì xung quanh mọi người đã đi học đi làm gần hết. Cường đợi lúc đó mới mở cửa phòng. Anh tìm đến phòng của bà cụ hôm trước để hỏi thăm mấy chuyện. Căn phòng trọ của bà cụ nằm gần đầu dãy trọ. Hôm qua đi ngang Cường đã cố ý ngó vô xem nhưng chẳng thấy ai ngoài bà cụ cả. Có lẽ con cháu cụ ở xa hoặc đã đi ra ngoài làm công hết rồi. Thấy cánh cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng kín. Cường nghĩ một lúc mới dám rửa tay gõ cửa. Bà ơi, bà có ở trong không? Đợi tầm vài giây không thấy ai trả lời. Cường lại tiếp tục lên tiếng. Bà ơi, con là Cường, mới lên ở trọ hôm qua nè bà. Phải đến lúc này thì từ bên trong căn phòng trọ chật hẹp mới có tiếng người trả lời. Giống như đang đợi xác nhận một điều gì đó chắc chắn vậy. Giọng nói già nua của bà cụ vang lên, làm Cường nhớ đến ngoại mình ở quê. Đợi một lát nào, tao ra ngay. Cường rất ngại khi đột nhiên làm phiền hàng xóm thế này. Anh chỉ dám đứng ở bên ngoài cửa, dù cho bà cụ nhiệt tình mời cũng không dám bước chân vào phòng nửa bước. Bà ơi, con, con chỉ muốn hỏi thăm một chút xíu. Bà cụ là người hiền hòa, đã sống ở xóm trọ này cả chục năm rồi. Nên gặp không ít sinh viên năm nhất mới lên Sài Gòn học như Cường. Thấy cậu còn chưa quen mọi thứ ở đây nên nhiệt tình hỏi chuyện. Sao? Mày này bày có quen phòng chưa? Có thiếu cái gì thì cứ chạy qua chỗ tao mà mượn. Cường nghe thấy vậy chỉ biết cười khổ trong lòng. Anh cố gắng sắp xếp câu từ cho cẩn thận. Ấp úng mãi mới dám kể. Bà ơi, chuyện là... Chuyện là đêm hôm qua con nghe thấy tiếng người gõ cửa phòng con, con sợ nên không dám ra mở cửa. Lại nhớ đến lời dặn của bà hôm qua nên, nên con muốn hỏi bà kỹ hơn. Bà cụ nghe vậy thì giật bắn người, bà nhìn xung quanh xem có ai đang ở đây không. Mãi đến khi chắc chắn chỉ có mình bà với Cường thì mới dám lên tiếng. Bây giờ không được kể chuyện này cho người lạ đấy. Đặc biệt là mấy đứa công nhân Sinh viên ở các phòng khác nghe chưa Cường lúng túng gật đầu Tại sao vậy bà Nghe vậy thì hai tay bà cụ run run Mồ hôi trên trán cũng tuôn ra ướt đầm đìa Ánh mắt giả nua của bà mở đục vì năm tháng Nhìn cậu trai trẻ trước mặt Mà chỉ biết lắc đầu tiếc nuối Bây giờ đừng có hỏi Chỉ cần biết là tuyệt đối không được mở cửa Khi nghe tiếng gõ lúc nửa đêm Nhớ đấy, mở cửa ra là chết đấy Sự ngờ vực lại càng lớn hơn trong đầu Cường Anh lưỡng thứng bước về phòng một cách vô định cả ngày hôm đó anh cứ nghĩ mãi về chuyện này Không tài nào thoát ra được Đêm hôm đó Cường quyết tâm không ngủ Anh sẽ đợi để xem ai là người liên tục bày trò trước cửa phòng anh như vậy Dù dự định là vậy Nhưng vừa mới nằm lên giường bấm điện thoại thì cơn buồn ngủ ùa về. Hai mắt anh nhíu chặt lại như chúng thuốc mê từ bao giờ. Và cũng như đêm hôm trước, ngay lúc cường đang say giấc mộng mị thì tiếng gõ cửa ám ảnh kia lại vang lên. Cực cách một lúc thì tiếng gõ cửa kia lại nặng nề vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Khu trọ này phải có đến hơn 20 phòng, nhưng chẳng một ai cảm thấy phiền hà hay lên tiếng phản nàn gì cả. Dường như chỉ có một mình Cường là bị đánh thức bởi âm thanh bí ẩn này. Khi đi ngủ, Cường đều tắt hết đèn điện trong nhà. Nhưng chiếc đèn từ hành lang chiếu vào qua khe cửa sổ cũng đủ để anh nhìn thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh mình. Cường toan nghĩ đến việc mở tung cánh cửa sổ nặng nề ra, để xem là kẻ nào cứ mỗi đêm đều đến quấy phá phòng anh như vậy. Thế nhưng lời dặn của bà cụ cứ khiến anh phải lan tan suy nghĩ. Nhất định phải có chuyện gì đó thì bà ấy mới dặn anh không được mở cửa. Giờ nếu mở cửa sổ, biết đâu lại gặp phải mấy thứ đen đuổi làm ảnh hưởng đến mình thì sao? Tiếng gõ cửa lại vang lên một cách nặng nề. Lần này chẳng hiểu sao Cường cứ cảm thấy âm thanh này như một sự thúc giục. Vừa hối thúc lại vừa có lẫn sự bực bội ở trong đó. Càng nghe thì tâm trạng anh càng trở nên nặng nề. Sự hoang mang và sợ hãi mỗi lúc một lớn dần khiến cho cường chẳng tài nào ngủ tiếp được sáng hôm sau cường thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vừa bước chân vào lớp thì đứa bạn cùng bàn đã hoảng hồn trời đất ơi đêm qua mày làm gì mà bơ phờ thế hả cường chỉ biết lắc đầu cười khổ thằng bạn này là người ở sài gòn anh cũng chỉ mới quen từ khi nhập học nó là đứa nhiệt tình lại thân thiện thế nên chẳng mấy chốc mà hai người đã thành bạn cùng bàn ở đại học này Có đứa nào cứ gõ cửa phòng tao miết, làm sao mà ngủ được. Nam nghe vậy thì cười phá lên. Có khi nào là em gái mê mày muốn có cửa xin số điện thoại không? <cười> Tầm bậy không à, gái nào mà nửa đêm mới đi gõ cửa, còn ban ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Nam nghe đến tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì cũng hơi lo. Này, mày mới lên Sài Gòn thì phải cẩn thận nhé. Mấy cái khu trọ hay có nhiều trộm cắp lắm đấy. Nếu sợ thì lắp cái camera cho an tâm. Hai đứa chỉ mới nói được vài câu thì giảng viên vào lớp. Nằm quay sang học bài nghiêm chỉnh. Nhưng đầu óc cường bây giờ cứ xoay quanh ý định lắp camera giám sát. Nếu cứ tiếp tục bị làm phiền thêm vài đêm nữa thì anh chắc phát điên mất thôi. Chỉ bằng mua cái camera đơn giản chi phí không quá tốn kém lại có thể giải quyết triệt để vụ này. Một khi giải quyết thì phải làm liền. Ngay chiều tối hôm đó, Cường đã lắp xong chiếc camera nhỏ gọn ngay trước cửa phòng mình. Đêm hôm đó anh cũng không ở phòng mà qua nhà nam ngủ nhờ với lý do làm bài tập nhóm mà giảng viên mới giao. Một đêm yên bình trôi qua. Vừa cùng đứa bạn học xong tiết học buổi sáng trên trường là Cường lập tức lao về phòng trọ hồi hộp mở màn hình giám sát camera để xem xét. Anh không kết nối với điện thoại mà liên kết với máy tính trong phòng mình Nhìn màn hình khởi động mà trái tim Cường run lên từng cơn do hồi hộp. Hồ. Khi đã khởi động máy tính xong, Cường nhanh chóng mở video lưu trữ của camera Kéo đến hẳn khung giờ tầm gần 3 giờ sáng Rồi nín thở theo dõi khung hình đang tĩnh lặng trước mặt Đúng 3 giờ một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước cửa phòng anh Cường không tài nào nhìn rõ được đó là ai, chỉ thấy cánh tay gầy trơ xương rơ lên, nặng nề gõ lên cửa sắt mấy tiếng sắc lạnh. Rõ ràng là có người đến trước cửa phòng mình, Cường vô cùng khó hiểu tại sao mấy hôm trước anh cố tình nhòm qua khe cửa thì anh lại chẳng thấy bóng phản chiếu nào chứ. Giật mình nghĩ đến điều gì đó, anh kéo con chuột phóng to khung hình. Zoom thật cận vào bóng người lờ mờ kia Cho đến lúc nhìn rõ không hề có bóng người nào phản chiếu trên nền gạch hành lang Thì Cường mới bàng hoàng nhận ra Người kia không có đổ bóng Lúc còn ở quê anh cũng từng nghe người ta bảo rằng Người sống nhất định sẽ có bóng đổ khi bị ánh sáng chiếu vào Nếu không có bóng thì đó chính là ma Bàn tay cầm chuột của Cường đun rảy Toàn thân anh rét lạnh giống như vừa ngâm từ nước đá. Trên màn hình máy tính, tiếng gõ cửa lại vang lên, cốc cốc cốc, đầy ám ảnh. Ngay tại lúc đó, bóng người bí ẩn kia ngẩng đầu nhìn lên trên, đối diện trực tiếp với camera mà Cường đã lắp. Hai mắt anh trợn trừng, nhìn như bị thôi miên vào trong khung hình. gương mặt xuất hiện trên đó vô cùng quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Đó chính là anh. Đây là điều không thể nào xảy ra được. Tối hôm qua anh ngủ ở nhà Nam, sáng nay mới lật đật chạy về phòng, thì làm sao có chuyện anh xuất hiện ở đây lúc 3 giờ sáng được. Thế nhưng người trên khung hình kia có nét mặt giống anh y đúc, chỉ khác là ánh mắt ma quái hơn, thần sắc gương mặt cũng như người âm đã chết từ lâu. Cường không dám tiếp tục nhìn nữa, anh vội vàng rút dây điện máy tính, nhìn màn hình tối đen trước mặt. Mà cả người anh thử ra như kẻ mất hồn. Trời rất nhanh đã tối. Hàng xóm xung quanh cũng lần lượt đi làm đi học về. Âm thanh cuộc sống ồn ào khiến cho Cường bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị từ chiều đến giờ. Anh đẩy cửa phòng mình muốn đi đến chỗ bà cụ kia để hỏi cho kỹ hơn. Nhưng đến khi nhìn thấy ổ khóa to trà bá ngay ngoài cửa phòng thì anh biết đã trễ một điều gì đó mất rồi. Này! sinh viên năm nhất hả? qua đây nhậu với bọn anh cho vui. một người đàn ông thấy cường đứng thẫn thờ trên hành lang thì bắt chuyện. do mới đến đây nên cường không biết ai cả. anh cố gắng cười nhưng gương mặt uể oải không giấu được tâm trạng chán nản của anh lúc này. người kia dường như đoán ra chuyện gì đó vẫn cố nài nỉ. sao thế nhớ nhà hả? nhậu vào là vui ngay. vô đây với tụi anh nào. Trong căn phòng chật chội đã có sẵn vài người đàn ông. Họ đều là công nhân trong khu công nghiệp gần đây. Tối đi làm về thì kiếm miếng mồi, miếng rượu để nhậu cho vui. Nghĩ đến căn phòng đơn độc đáng sợ của mình, Cường tặc lưỡi đi vào phòng của người đàn ông xa lạ kia. Anh là Năm, mày cứ gọi anh Năm là được. Đây là mấy anh em trong truyền may của anh, thỉnh thoảng tụ tập nói chuyện. Cường chào hỏi từng người một, anh chỉ biết nhậu chút chút, rượu cũng chỉ uống được vài ly là xỉn. Cũng đoán được sinh viên năm nhất như anh chẳng uống được mấy nên anh năm chẳng ép làm gì. Mày tìm bà, mà bà cụ kia có chuyện gì thế? Sáng nay bà lên xe đỏ về quê, nghe bảo dưới đó có đám rỗ bà con gì đó. Anh năm nhiệt tình gắp đồ ăn vào chén Cường. Mọi người xung quanh đều là dân lao động nên chẳng ai kiêng dè gì cả. Mọi người thân tình nói chuyện như người đã quen biết từ lâu. Cường thấy bầu không khí đang vui nên cũng ngại nói ra chuyện rùng rợn mà bản thân đã gặp phải. Biết đầu đó chỉ là bản thân hoa mắt nhìn nhầm thì sao? Thế nhưng cảm giác sợ hãi đến lạnh cả sống lưng khi đó quá mức ám ảnh khiến Cường chẳng thể nào mà làm ngơ được. Ngay tại lúc đó đột nhiên anh Nam hỏi. Mày ở phòng gần cuối giấy đúng không? Cái này anh nói thiệt. Ở cái phòng đó là có căn lắm mới ở được đấy. Sao, sao ạ? Cường lắp bắp hỏi lại. Nhìn vẻ mặt tái mét của anh, mấy người trên bàn nhậu cười ầm lên. Một người vỗ vào lưng anh Năm. Đừng có hù nó, thằng này hay nói nhảm cho em đừng có sợ. Cường chỉ biết Cường cười, nhưng lời nói tưởng như vô tình ban nãy của anh Năm lại gái đúng cái vấn đề mà anh đang gặp phải anh năm dót cho cường chén rượu. "Uống đi, này là má vợ anh nấu ở dưới quê đem lên đấy." Thấy cường vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh năm suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi nói luôn. "Mấy lời bàn nãy của anh mày đừng để ý làm gì. Chỉ là cái căn phòng cuối dãy đó hay bị đồn là có ma ở nên không có người thuê." Cả một dãy trọ phòng nào cũng người ra người vô nườm nượp, chỉ có riêng căn phòng đó từ lâu đã khóa kín. Thấy bảo là không ai dám thuê dù chủ trọ đã hạ giá rất nhiều. Cứ vô ở được một hai ngày là người ta bỏ đi. Riết đổi thành căn phòng bỏ hoang như thế. Thấy bầu không khí chợt im phăng phắc mấy người anh em khác trên bàn nhậu vội nói thêm vô. Không sao, phòng cuối mới thế thôi, chứ các phòng khác có bị gì đâu nào. Đúng đấy, mày đừng có sợ, ở đây phòng ốc không đẹp nhưng giá rẻ, lại gần trung tâm thuận tiện đi lại. Mọi người vẫn ở đầy ra đấy, có làm sao đâu Anh nằm muốn nói tiếp, nhưng lại thôi Đang nhậu vui anh cũng chẳng muốn nói mấy chuyện ly kỳ đáng sợ ra làm gì Nhưng cường thì khác, anh hỏi lại Thế sao mọi người biết là căn phòng trọ cuối dãy có ma? Anh kể thêm đi, em muốn nghe mấy chuyện thế này Hồi nhỏ bà em cũng hay kể chuyện ma cho em nghe lắm Thấy Cường không sợ hãi mà còn hào hứng nên mọi người cũng thoải mái hơn. Dù vào thì lời ra, mấy ông anh đã uống vài sữa rượu rồi nên có gì là kể ra hết. Người ta vẫn bảo là nửa đêm á, hay nghe thấy tiếng có cửa kỳ lạ. có miết mà không ai ra mở thì nó tự im thôi. Thế có ai mở cửa chưa anh? Anh Năm thấy Cường hỏi kỹ như vậy thì mặt nghiêm lại. Mày cũng từng nghe thấy rồi đúng không? Cường chẳng còn cách nào khác mà kể lại sự thật Những tiếng gõ cửa đều đặn vang lên lúc 3 giờ sáng khiến anh mất ngủ Tuy nhiên việc mình có lắp camera để theo dõi cùng chi tiết gương mặt mình hiện lên trên màn hình máy tính Thì anh không dám nói cho bất kỳ ai biết cả Anh nằm lại càng thêm trầm tư gương mặt người đàn ông lao động vốn đã khắc khổ Này lại càng trở nên già đi trông thấy Anh thở dài một hơi Suy đi tính lại mới dám kể mọi chuyện cho Cường biết Lúc anh nằm chuyển đến khu trọ này là chuyện của một năm trước Anh cũng chẳng hề biết về câu chuyện ly kỳ ẩn sau cánh cửa căn phòng trọ cuối dãy. Mãi cho đến một ngày cả khu trọ đồn ầm lên rằng Người thanh niên ở căn phòng gần cuối dãy đột nhiên biến mất chẳng rõ tâm hơi Chỗ này toàn dân tứ xứ sinh sống Có ai biết rõ quê quán hay ra cảnh của nhau đâu Thậm chí người đến người đi nượm nượp, Chả mấy khi anh nằm để ý xem căn phòng này phòng kia có đổi chủ hay chưa. Riêng cái phòng gần cuối dãy đó thì khác, ai cũng ít nhiều quan sát nó vì họ vẫn đồn là phòng cuối có ma. Đêm nào cũng hiện về quấy phá căn phòng kế bên nó, tức là phòng gần cuối dãy. Còn thực hư như thế nào thì chẳng ai kiểm chứng được, đó vẫn mãi chỉ là lời đồn. Cho đến khi người thanh niên ở phòng gần cuối đó biến mất chẳng rõ tâm hơi. Cửa thì khóa bên trong, nhưng gọi mãi chẳng ai thưa Chủ trọ lẫn công an đến phá cửa thì bên trong chẳng có bóng dáng người nào cả. Kỳ lạ, thế thì ai là người khóa trái cửa từ bên trong chứ? Câu hỏi này trở thành nghi vấn không có lời giải đáp. Càng ngày càng khiến cho tin đồn phòng trọ cuối có ma lan rộng ra khắp dãy trọ Một vài người vì e sợ mà đã chuyển đi ngay lập tức. Những người còn ở lại chủ yếu vì quá nghèo, chẳng còn chỗ nào dung thân nữa nên mới bấm bụng ở lại đây. Riết rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường. Mọi người vẫn rỉ tay nhau về việc đêm đêm có tiếng gõ cửa kỳ lạ trước cửa phòng mình. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần không tò mò mở cửa ra, chỉ cần làm như không nghe thấy... Thì khu trọ này cũng chẳng đến nỗi nào. Thế, thế mọi người có biết vì sao người kia biến mất không? Anh Năm lắc đầu buồn bã trước câu hỏi của Cường. Ban đầu ai cũng thắc mắc, liệt rồi họ cũng quên luôn việc người thanh niên kia biến mất. Có thể là đã trốn khỏi khu này, làm vẻ bí ẩn thế để khỏi phải đóng tiền trọ thôi. Câu chuyện về chủ đề này chỉ diễn ra trong vài câu Là mọi người nhanh chóng nói sang chuyện khác cho không khí bớt nặng nề. Cường cũng hiểu ý không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh mới lên Sài Gòn, cũng chỉ vừa đến khu trọ được mấy ngày nên cũng muốn làm quen với người ở đây. Có gì cũng tiện bề giúp đỡ lẫn nhau. Bạn nhậu cứ liên tục vang lên tiếng 1, 2, 3 ru, cho đến hơn 10 giờ mới dừng lại. Cường lúc đó cũng chớm say anh chẳng còn sợ hãi Thứ âm thanh vang lên mỗi đêm trước cửa phòng mình nữa Vừa về đến phòng là nằm ngủ say như chết Cường ngỡ men say sẽ khiến anh có một đêm say giấc Nhưng đúng 3 giờ sáng Tiếng động sắc lạnh đó lại vang lên ám ảnh Đang ngủ say Cường cảm thấy đầu mình đau như có búa bổ Mỗi tiếng cốc cốc là như một nhát búa nện thẳng vào não bộ Làm anh vô cùng căng thẳng Hai mắt anh muốn sụp xuống vì mệt Nhưng thần kinh lại vô cùng tỉnh táo Từng tiếng gõ cửa lần lượt vang lên Nỗi sợ hãi trong người anh cũng vì thế mà dâng lên đỉnh điểm Rõ ràng là có người gõ cửa Nhưng không hề đổ bóng trên nền gạch hành lang Và gương mặt người đó lại giống anh y đúc Một loạt những chuyện chẳng thể nào lý giải được theo lẽ thường Nhưng nếu đó là ma thì lập tức lại trở nên hợp lý một cách quái quỷ Cường lết cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường, anh không dám mở cửa, nhưng cứ để cả người lơ mơ thế này thì cũng không ổn. Anh mở đèn nhà vệ sinh, muốn vã nước lạnh lên mặt để đầu óc tỉnh táo hơn, hy vọng có thể giảm cơn đau đầu đáng sợ đang hành hạ mình. Nước lạnh vừa táp vào da thì cả người Cường cũng ớn lạnh. Anh ngẩng mặt lên nhìn trong gương, thì phát hiện cái thứ đang ở đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ Là một người con gái còn rất trẻ Chỉ độ tuổi của Cường thôi Anh hoảng sợ lùi ra sau vài bước Thế nhưng gương mặt xa lạ kia vẫn nhìn anh chằm chằm Hai mắt đỏ au như máu Dường như muốn thôi miên anh ngay tại chỗ Dù anh có muốn chạy ra ngoài cũng chẳng tài nào nhấc chân lên được Gương mặt xa lạ trên gương kia nhìn thấy vậy thì mỉm cười một cách man dở Như đang chế giễu sự khờ khạo của Cường Biết mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ Trong đầu cường một nửa là hoảng sợ Một nửa là tìm cách thoát thân ra khỏi chỗ này ngay lập tức Chỉ cần đến sáng mai thôi Anh nhất định trả phòng Cho dù có phải lang thang ngủ bờ, ngủ bụi ngoài công viên Thì cũng hơn sống ở một căn phòng trọ bị ma ám như thế này Anh nhắm chặt mắt lại Mắt không thấy thì tim không đau Cũng giúp anh bớt sợ hãi hơn một chút Mặc dù cảm giác ớn lạnh vẫn còn Ngoài cửa vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng cốc cốc cốc man dở Nhưng Cường vẫn ép bản thân phải nhắm chặt mắt lại Nếu mở mắt ra thì anh sẽ bị những hình ảnh đáng sợ trong tấm gương kia Làm cho sợ đến chết mất Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu Ở bên kia lạnh quá, tôi chỉ muốn sang chơi với cậu thôi Tiếng nói xa lạ đột nhiên vang lên Là một giọng nữ còn rất trẻ Nhưng tiếng nói âm âm u u như từ cõi âm vọng lại khiến Cường giơ cả hai tay lên bịt chặt tay lại. Có điều anh đã làm đủ mọi cách thì cái thứ tiếng nói ma quỷ kia cứ vọng thẳng vào đầu. Tôi lạnh lắm. Người ta nhốt tôi lại không thả ra. Tôi lạnh lắm. Cường bất lực trước những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Anh đứng im trong nhà vệ sinh cho đến khi trời hửng sáng. Xung quanh đã lác đác có tiếng người nói chuyện thì thứ âm thanh đáng sợ kia mới tha cho anh. Anh lê đôi chân mỏi rồi ra ngoài, nằm sụp xuống giường một cách mỏi mệt. Ngoài cửa liên tục vang lên những tiếng động sinh hoạt của mọi người, nhưng trong đầu anh chỉ vang vọng những câu nói đáng sợ vô nghĩa anh đã phải chịu đựng cả đêm hôm qua. Hôm nay cường có tiết học buổi sáng, anh chợp mắt được một lúc thì đã phải gượng dậy đến trường. Nam vừa nhìn thấy mặt thằng bạn như mất hết sinh khí thì lắp bắp. Mày, mày, mày làm sao thế này? Cường thử sờ lên mặt mình, tuy hơi gầy một chút chứ anh vẫn còn tỉnh táo lắm mà, đâu đến nỗi hủ ma người khác chứ nhỉ. Tao có làm gì đâu, hôm qua hơi khó ngủ thôi, nhìn nó khó coi lắm hả? Nào có phải là khó coi mà nhìn như người bị ma nữ hút hết sinh khí ấy? Nam chẳng dám nói thẳng với bạn mình Chỉ khẽ hạ giọng nói nhỏ Hôm nay học chết Mày mệt quá thì xuống cuối lớp mà ngủ Chưa tao sợ mày buồn ngủ quá Lát nữa không học được mấy tiết sau đâu Cường gật đầu qua loa Anh đang định lát nữa học xong Thì tìm chủ trọ nói chuyện Bây giờ anh chẳng cần lấy lại tiền cọc gì hết Đi khỏi căn phòng ma ám đó là tốt lắm rồi May mắn là hôm nay chỗ ngồi cuối lớp vẫn còn trống, Cường tranh thủ nằm xuống ngủ một giấc. Giảng viên môn này khá dễ tính, lại là môn phụ nên thầy giáo chẳng làm khó sinh viên. Chỉ cần cuối kỳ thi đủ điểm qua môn là được. Cường ngỡ ở, ở lớp học người qua người lại nói chuyện ồn ào thì khó ngủ. Nhưng giống như bị ai thôi miên, chỉ vừa mới nhắm mắt thì Cường lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ anh thấy cánh cửa phòng cuối cùng mở cửa sau bao nhiêu ngày đóng kín mít. Bên trong đó vừa ẩm thấp lại tối tăm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Cường muốn ói ngay lập tức. Thế nhưng có một đống đen ở góc nhà thu hút sự chú ý của Cường, khiến anh quên đi cảm giác khó chịu kia. Dù là đang trong giấc mơ thì cảm giác vẫn vô cùng chân thật. Cường có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đi từng bước chậm chạp đến gần cái đống đen thui kia Hai mắt nheo lại Cố tình muốn nhìn xem đó là cái gì Người ta vẫn nói sự tò mò chính là nguồn cơn của rất nhiều chuyện Ngay lúc Cường tiến đến gần sát thì đột nhiên cái đống đen thui thủi lùi đó nhúc nhích Anh giật bắn người Lùi lại phía sau vài bước Hai mắt trợn ngược vì kinh ngạc Thì ra đó không phải là một đống đồ vật vô tri Mà là một người ngồi bó gối thu gọn lại Đầu tóc đen dài xóa ra che kín gương mặt Lại thêm ánh sáng ở đây Mờ mờ ảo ảo Khiến cho Cường chẳng tài nào biết được Có người đang ngồi ở căn phòng này Nhìn thấy Cường Người kia dương đôi mắt thất thần Một lúc mới dần tìm lại ánh sáng Trong đáy mắt Gương mặt cô gái ấy gầy gò toàn xương là xương Hốc mắt trũng sâu Làn da tái nhợt vì lâu ngày chưa ra nắng Cô ấy cố gắng lắm Mới mở miệng ra thều thào được vài chữ Cứu, cứu tuổi vơi, ở đây lạnh lắm, tôi sợ lắm. Cả người Cường cũng đét run lên kể từ khi nhìn kỹ dung mạo của cô gái này, giống y đúc người anh đã nhìn thấy trong gương nhà vệ sinh đêm qua. Anh hoảng loạn hét lớn. Tránh xa tôi ra, đừng ám tôi nữa. Dường như đã bị nhốt trong căn phòng kín đáng sợ này, dù cho Cường có la hét cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe thấy. Còn cô gái đáng sợ kia vẫn cứ nhìn anh chầm chầm Như có rất nhiều điều muốn nói Vậy mà khi mở miệng ra Lại chỉ là những câu quen thuộc Mà Cường đã nghe đến ám ảnh từ hôm qua tới giờ Tôi lạnh lắm Cứu, cứu tôi với Cường toan quanh người đi Anh muốn mở cửa chạy ra khỏi đây Nhưng cánh cửa đóng kín Xung quanh vừa im ắng Lại lạnh lẽo như từ coi âm khiến cường sợ hãi như sắp phát điên ấy vậy mà cô gái kia vẫn ngồi bó gối ở góc nhà thỉnh thoảng lại nói vài câu cầu cứu giống như cái cách tiếng gõ cửa vang lên trước phòng anh mỗi đêm dậy dậy đi hết tiết rồi cha nội nam thấy cường ngủ say sưa trên mặt bàn giảng viên đã đi ra khỏi lớp cũng chẳng biết thì gọi bạn mình dậy phải đến lúc này thì cường mới thoát khỏi cơn ác mộng kia Hai mắt anh mơ hồ, một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo để biết mình đang ngồi ở trong giảng đường. Tao ngủ lâu chưa? Suốt bốn tiết buổi sáng rồi đấy, hình là thầy giáo này hiền lành chứ không là mày tiêu đời rồi. Cường chán nản vuốt mặt cho tỉnh ngủ. Ban đầu anh có hẹn ăn trưa với Nam, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng nào nữa, đành thất hứa. Tao có chút chuyện phải về phòng trọ gấp, mày đi ăn một mình đi nhé. Nói xong không đợi Nam kịp phản hồi thì đã chạy vội ra khỏi cửa lớp. Vừa về đến phòng trọ, Nam nhanh chóng mở màn hình camera lên. Cũng mở đến đúng đoạn 3 giờ sáng đêm hôm qua rồi nín thở theo dõi diễn biến. Vẫn là tiếng cốc cốc cốc đáng sợ kia. Vẫn là một bóng dáng bí ẩn đứng im lìm hàng giờ trước cửa phòng anh. Cường cố gắng tua đi tua lại xem có phát hiện ra con ma này đi từ đâu tới đâu không. Nhưng càng nhìn thì lại càng thêm tuyệt vọng Anh chán nản ngồi một lúc lâu trên ghế thẫn thờ nhìn khung hình Đang chiếu trên màn hình máy tính Hôm qua đúng vào lúc kết thúc Thì gương mặt con ma kia Biến thành mặt của anh Cường vẫn nghĩ hôm nay sẽ như vậy Nhưng điều kỳ lạ là Gương mặt kia đã biến thành mặt cô gái Xuất hiện trong giấc mơ của anh ban nãy Cùng là một người Liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh theo một cách rất ma mị Nếu nói không sợ thì là dối lòng Nhưng càng lúc Cường càng thêm tò mò Tại sao lại là anh? Có khi nào vì anh đang ở trong căn phòng kế cuối của dãy trọ này không? Nhớ đến việc có người từng mất tích bí ẩn trong chính căn phòng mình đang ở Cường đột nhiên thấy giỡn hết da gà Lời đồn đãi khu trọ này có ma đã nổi lên từ lâu Nhưng chẳng ai bị làm hại gì cả, trừ người thanh niên đã biến mất một cách khó hiểu kia. Bằng một cách nào đó mà bây giờ nhìn thấy gương mặt của con ma kia, anh không còn quá mức sợ hãi nữa. Có lẽ là nhìn mãi cũng thành quen. Và Cường cũng biết rằng nó chỉ hiện lên hù dọa mình, chứ có làm được gì đâu. Chắc là đúng như lời anh năm bảo, chỉ cần không mở cửa là được. Giờ này xóm cho mọi người phần lớn đã đi học đi làm hết cả rồi Bà cụ đầu giấy cũng đi về quê ăn đám rỗ chưa lên Một mình Cường mở cửa phòng Anh định đi ra đầu đường dạo một lúc cho bớt nhức đầu Chỗ này là xóm lao động nghèo nên dân tứ xứ đổ về Hàng rong cũng bán đầy dọc đường Đến lúc này Cường mới nhớ ra mình còn chưa ăn chưa cái bụng đang đói kêu gào muốn được ăn anh ghé vào một quầy hủ tiếu gõ ông chủ thấy có khách thì niềm nở chào mời ở đây có đủ loại từ hủ tiếu thập cẩm xương đến khô cháu ăn gì cháu cháu hủ tiếu thập cẩm nhiều hủ tiếu rồi có liền có liền đây là lần đầu tiên cường ăn ở quán này không gian nhỏ và ngay lề đường thế nên cứ thỉnh thoảng lại có một người bán vé số rào đến mời chào Chủ quán cũng là người nhiệt tình và thương người nên không đuổi người lao động khó khăn làm gì. Cháu thông cảm, nếu có phiền thì cứ bảo chú, chú dặn người ta né bàn này ra nha. Chưa họ cũng là người tha phương cầu thực, chú cũng không nỡ đuổi đi. Nào chỉ không đuổi, chủ quán còn đặt một bình trà đá ngay đầu quán để mọi người có thể uống miễn phí. Còn cũng chẳng phiền hà gì mấy chuyện này, anh chỉ cười cười hiền từ. Bữa mới ngồi ăn được một lát thì có tiếng ồn ào vang lên ngay bên cạnh. Con tôi, quài thấy con tôi không? Quài thấy con gái tôi không? Anh đưa mắt nhìn theo thì thấy đó là một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi, dáng người khắc khổ. Quần áo rách rưới, da thịt cũng cáu bẩn vì lâu ngày chưa tắm. thấy anh nhìn thì người chủ quán mới giải thích. Đó là bà lão điên, á chẳng biết tại sao mà cứ ở quanh chỗ này. Ngày nào cũng đi tìm con gái Hỏi uh, con bãi như thế nào Thì bãi ấy lại trắng nhớ Tội nghiệp lắm Trời nắng như đổ lửa Nhưng người đàn bà đáng thương kia Vẫn đi chân đất trên nền đường nóng bỏng rát Gặp ai cũng hỏi về con gái mình Nhưng chẳng một ai tiếp lời bà Chủ quán hủ tiếu thương tình Mới gọi bà ấy vào Xếp cho một cái bàn ở góc khuất rồi nhẹ nhàng Nói chuyện Trời uh, nắng lắm Bà ngồi đây nghỉ một lúc rồi đi tìm con tiếp. Người đàn bà điên loạn kia nghe cái hiểu cái không. Cưng ngơ ngác nhìn chủ quán rồi miệng lặp đi lặp lại mấy câu ban nãy. Chủ quán chỉ biết lắc đầu tội nghiệp. Cường thấy vậy thì hỏi thăm. Bà ấy ở đây lâu chưa chú? Cả hai năm rồi chưa ít ỏi gì. Từ lúc tôi bán ở xóm này thì đã thấy bà ấy. Nghe người ta bảo báo ban đầu bà từ quê lên Sài Gòn tìm con gái. Đầu óc lúc đó còn tỉnh táo, bà có kể là con gái mình là sinh viên. Lên đây học một thời gian rồi nhưng chẳng mấy khi liên hệ về với gia đình. Đột nhiên có một hôm con bé gọi về nhà cứ khóc mãi không ngừng. Bà lo quá, bỏ hết công việc ở quê, bắt xe đỏ chạy lên Sài Gòn. Khỏi thăm mãi mới tìm được chỗ con gái ở trọ, nhưng lại chẳng thể nào tìm được nó. Thế đấy. Vì thương con gái mà bà ấy cứ tìm mãi, tìm đến phát khùng phát điên luôn. Người bán hủ tiếu vừa kể vừa không ngừng cảm thán. Hoàn cảnh của người đàn bà điên loạn đó khu này chẳng ai không biết. Thế nên dù cho bà ấy có làm chuyện ngớ ngẩn, luôn hỏi thăm mấy câu vô nghĩa thì cũng khó mà trách giận được. Thay vào đó họ còn không ít lần hỗ trợ cho bà có chỗ ăn, chỗ ngủ. Còn nghe vậy thì cũng tội nghiệp cho hoàn cảnh của bà ấy. Anh nhờ chủ quán làm cho bà tô hủ tiếu cũng xem như đồng cảm với cảnh đời nghiệt ngã của người phụ nữ đã lớn tuổi mà còn phải đi tìm con giữa Sài Gòn rộng lớn này. Chẳng hiểu tại sao anh luôn cảm thấy bà ấy có chút gì đó quen thuộc, giống như đã từng gặp mặt ở đâu đó mà nhất thời Cường chẳng tài nào nhớ được. Có lẽ sự khắc khổ trên gương mặt bà ấy cũng giống mẹ anh ở quê bây giờ, nên Cường ít nhiều cảm thấy quen vô cùng. Cường hẹn với chủ phòng trọ chiều nay gặp mặt để trả phòng. Từ hôm qua, anh đã chốt chuyện này rồi. Dù cho sau đó chẳng biết phải ở đâu, thì Cường cũng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống mà bị ma quỷ đeo bám mỗi ngày nữa. Anh định sẽ qua nhà Nam ở ké vài hôm trước khi tìm được chỗ ở mới. Thế nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ mà anh chẳng tài nào lường trước được. chuông điện thoại reo inh ỏi vừa bấm nút nghe thì giọng của chủ trọ vang lên bên kia đầu dây. Chu bị xe tông ngay đầu đường. Không qua được rồi, có chuyện gì thì mai hãy nói. Cường còn chưa kịp hỏi thăm xem tình hình thế nào, thì chủ trọ đã cúp máy nhanh chóng. Anh vừa bất ngờ, vừa hoang mang trước sự việc chẳng ai lường trước này. Đứng giữa hai lựa chọn qua nhà nam ngủ nhờ tối nay, hay cứ ở lì trong phòng mặc kệ mấy cái tiếng gõ cửa ma mị kia. Cường tặc lưỡi định bụng ở thêm một đêm chắc cũng chẳng làm sao. Anh lững thững đi bộ về phòng trọ ngang qua phòng của bà cụ thì mới phát hiện cửa không khóa. Bà ơi, bà lên khi nào thế? Nghe thấy tiếng của anh, bà bầy đẩy cửa đi ra, rúi cho anh một bịch bánh ít. Mấy bữa này đám rỗ nên nhà tao gói nhiều lắm, bây giờ cầm về mà ăn. Cho cảm ơn bà. Cường nhìn thấy mấy cái bánh lá kia thì cảm giác thân thuộc ùa về. Mỗi khi nhà có dỗ thì mẹ anh cũng gói mấy cái bánh ít thế này. Ăn vừa ngon vừa ngọt, ai cũng thích. Thấy vẻ mặt Cường có vẻ mỏi mệt, thần sắc cũng suy sụp, chẳng có chút sinh khí nào. Thì bà cụ lấy làm lạ, nghĩ ngợi một hồi lâu mới dám hỏi. Mấy bữa nay phòng của bây có xảy ra chuyện gì lạ không? Sao Nhìn mặt bây Câu nói bỏ dở giữa chừng Càng khiến lòng Cường nặng trĩu. Anh thở dài một hơi Kể cho bà cụ nghe về những tiếng động Gõ cửa đêm khuya trước phòng mình Thế bảy có ra mở cửa không? Bà cụ lập tức khỏi rồn Làm cho Cường cũng hoảng Anh lắp bắp trả lời Cháu không không không ạ Bà bảy nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm Điều bà lo sợ vẫn chưa xảy ra thế nhưng cường lại nghĩ khác chắc hẳn bà bảy đã biết điều gì đó về căn phòng mà anh đang ở nhưng không nói ra nhân dịp này thì anh cặn hỏi mấy hôm này cháu liên tục mơ thấy những giấc mơ lạ cường kể về cô gái bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của anh cùng những thứ mà anh thấy trong căn phòng trọ cuối dãy kia bà bảy càng nghe càng thêm lo lắng ời tao đã bảo bảy rồi đừng có mở cửa đừng có tò mò gì về tiếng gõ cửa đó cả. Bảy nói thật đi. Bảy có làm gì dò xét về những âm thanh kia không? Chỉ một câu đã nói chúng tim đen của cường. Bà bảy chưa cần hỏi thêm thì cũng đoán được ít nhiều. Bà đã ở khu chợ này từ rất lâu rồi, cũng đã nhìn thấy rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là ở căn phòng luôn khóa kín cửa cuối dãy. Người gần đây nhất ở căn phòng đó là một cô gái còn rất trẻ. Nghe bảo là sinh viên của một trường đại học gần đây. Vừa ngoan ngoãn lại hiền lành nên mọi người trong khu trọ rất thương cô bé ấy. Con bé ngày đi học, tối đi làm thêm. Chỉ đêm khuya mới về đến nhà nên cũng ít bạn bè. Cho đến một hôm, mọi người chợt nhận ra đã vài hôm rồi không thấy nhỏ sinh viên đó đâu. Cửa phòng thì luôn trong tình trạng khóa trái. Nghĩ có điểm chẳng lành. Họ nhờ chủ trọ đến phá cửa thì bên trong là một khoảng trống trơn. Chẳng có người nào ở đó cả, nhưng cánh cửa lại được khóa trái một cách vô cùng kỳ lạ. Câu chuyện một người đang sống mà biến mất ly kỳ như vậy, chẳng khác nào người thanh niên đã từng sống ở phòng mình. Cường tò mò hỏi thêm. Thế có ai biết cô ấy đi đâu không bà? Không, làm sao mà biết được chứ. Chỉ có điều là từ dạo ấy cứ thỉnh thoảng lại có tiếng gõ cửa đáng sợ lúc nửa đêm. Người quanh đây ai cũng sợ, chẳng ai dám mở cửa. Người nào yếu bóng vía thì đã sớm dọn đi chỗ khác sinh sống rồi. Thế, thế còn căn phòng trọ đó thì sao hả bà? Còn làm sao được nữa, ai đến ở cũng chẳng quá nổi ba ngày làm mà ông chủ rầu thối ruột luôn. Họ cứ bảo là đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc tiếng gõ cửa, rồi ngủ thì bị bóng đè. Thế nên có ai chịu ở căn phòng đó đâu Bà cô chỉ kể đến đó Nhưng thông qua nét mặt buồn bã Cùng giọng nói tiếc nuối Thì Cường cũng là mờ đoán được Dù chẳng nói ra Nhưng ai ở khu này lâu Đều ít nhiều suy đoán về sự mất tích bí ẩn Của cô gái kia Thậm chí còn sống hay không Cũng khó mà nói trước được Thôi bây đừng nghĩ nữa Cứ nghe lời tao Người chỗ này sống yêu thương đùm bọc nhau lắm, nên bao nhiêu năm rồi ta vẫn tiếc chẳng muốn chuyển đi. Bây chỉ cần không mở cửa mỗi khi có ai đó gõ cửa lúc nửa đêm là được. Hãy nhớ lời tao nghe chưa? Câu chuyện về sự biến mất bí ẩn của cô gái căn phòng cuối dãy trọ, cùng những sự kiện ma quái diễn ra ngay sau khi cô ấy biến mất, làm cho cường tin chắc rằng cô ấy đã chết. Hồn ma vẫn còn lảng vảng quanh đây ám ảnh mọi người. Nghe đến chuyện này tự nhiên Cường giật mình, cơ mặt cô gái anh đã gặp trong mơ, cứ cảm thấy có nét giống với người đàn bà điên loạn ban nãy. Hèn mà anh mới gặp đã thấy bà ấy quen thuộc một cách khó giải thích. Nếu suy luận của anh là đúng, thì đất có thể cô ấy đã chết mà người nhà không nắm được tin tức, khiến cho bà mẹ đi tìm con đến mức bị điên bị khùng một cách tội nghiệp. Cường vẫn còn nhớ như in dáng vẻ khắc khổ cùng câu nói. Con tôi đâu? Có ai thấy con tôi không? Của người đàn bà điên loạn ấy Tự nhiên anh động lòng chắc gần Trên đời này có ba mẹ nào mà chẳng thương con Nếu biết con của mình đã bỏ mạng trong một căn phòng trọ tối tăm lạnh lẽo Thì có lẽ bà ấy sẽ làm mọi giá để giúp con gái mình siêu thoát Ngay lúc này đột nhiên Cường nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nói anh đã dần quen thuộc cậu tồi vơi, cậu tồi vơi ở đây lạnh lắm. Giọng nói vang vọng từ cõi âm khiến cho mặt cường tái mét, cảm giác ớn lạnh lại ùa về. Nhìn cánh cửa phòng bên cạnh phòng mình vẫn đóng kín, cái ổ khóa to đùng ngay trước cửa làm cường nhíu mày. Có khi nào cô ấy cũng đang bị nhốt lại không? Không ra ngoài được không? Trời bây giờ vẫn còn sáng, cường âm thầm ra quyết tâm rồi tự mình chuẩn bị một số thứ cho đêm nay. Chỉ cần làm xong trước 3 giờ sáng thì sẽ không có hồn ma nào hiện lên Cũng chẳng có tiếng cõ cửa ám ảnh ma quái nào cả Lúc đó Cường sẽ đủ bình tĩnh để xem xét kỹ căn phòng trọ luôn khóa cửa kia Ổ khóa tuy to nhưng nó lại loại khóa không có thương hiệu Anh lên youtube tìm một số clip chỉ cách bẻ khóa rồi chuẩn bị một vài đạo cụ liên quan Đúng nửa đêm hôm đó khi chờ cho mọi người xung quanh đã ngủ say thì Cường khẽ mở cửa phòng mình Lợi dụng bóng tối xung quanh để bẻ khóa căn phòng bên cạnh Cũng may cho Cường là ổ khóa này dễ mở Hoặc là có một thế lực tâm linh nào đó âm thầm dõi theo phụ trợ anh Nên ngay từ lần đầu tiên cha sợi dây thép vô trong ổ khóa là đã mở được ngay Cánh cửa vừa bật mở thì một mùi ẩm mốc xen lẫn hôi thối sọc thẳng vào mũi Làm Cường muốn ói ngay tại chỗ Mọi thứ ở đây giống y như trong giấc mơ mà anh đã mơ thấy Chỉ khác là không có cái đống đen xì ở góc nhà mà thôi. Mọi thứ trong gian phòng đã được chủ trước của nó dọn đi hết. Giờ Cường có muốn xem xét dấu vết cũng chẳng còn mà xem. Thế nhưng đã đi đến tận đây rồi. Thời gian cũng không có quá nhiều để anh lưỡng lự Nhất định phải làm xong trước 3 giờ sáng. Cái khung giờ mà anh đã bị ám ảnh kể từ khi bắt đầu chuyển đến đây sinh sống. Không dám mở đèn. Cường cố gắng dùng đèn flash từ điện thoại để soi kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, xem có điểm nào kỳ lạ không. Do đã quá lâu không có người ở, nên nền nhà đã bám một lớp bụi bẩn, dày. Anh phải cúi sát xuống thì mới nhìn kỹ được. Thế nhưng dù đã đi vài vòng quanh phòng thì Cường vẫn chẳng phát hiện được gì cả. Đồng hồ trên điện thoại báo 2 giờ sáng, thời gian còn lại của anh không nhiều nữa. Cường cố gắng nhớ lại những chi tiết mình đã gặp trong giấc mơ, cả những lời kêu cứu của cô gái nhỏ. Cô ấy luôn bảo là đang lạnh. Với anh thì cả căn phòng này đều lạnh lẽo và nồng nặc mùi tử khí. Muốn tìm xem chỗ nào lạnh nhất thì đúng là làm khó anh quá. Do không có người ở nên chủ trọ đã cắt nước từ lâu. Dù có cố gắng mở vòi nước thì cũng chẳng có gì chảy ra. Cường đưa mắt nhìn sang nhà vệ sinh và bồn cầu ngay bên cạnh. Tất cả đều khô khốc, lạnh lẽo và chẳng có bất kỳ thứ gì để nhìn cả. Vừa định xoay người đi khỏi nhà vệ sinh thì chân Cường dẫm lên cái đám nấm mốc trên nền gạch men. Do không khí trong phòng ẩm thấp nên chỗ này có rất nhiều nấm mốc. Vừa đạp lên thì cả người anh trượt dài vì quá trơn, cả cơ thể ngã thụp xuống nền gạch men. Cơn đau lập tức kéo đến khiến Cường nhanh hết mặt mày. Chiếc điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống đất Vào đúng vị trí góc khuất ở chân bồn cầu Vì không còn nhiều thời gian nên Cường cố gắng cầm lại chiếc điện thoại Rồi dự định nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng Ngay gần chỗ chiếc điện thoại rơi Cường nhìn thấy có thứ gì đó màu vàng khác lạ hẳn với những viên gạch men khác trong nhà vệ sinh Theo phản xạ anh định giơ tay lên phủi bụi chỗ đó để nhìn kỹ hơn Thì đột nhiên Linh cảm thấy điều gì bất ổn Cường đột tay lại Anh cố gắng ngồi dậy mà không làm cơ thể mình Chạm vào thứ kỳ lạ kia Đây là một góc rất khuất Nếu bình thường vào nhà vệ sinh Thì Cường tin chắc rằng chẳng ai để ý đến nó Nên biết đâu được Đây lại là một đầu mối quan trọng Không cam lòng quay đi Cường mở camera điện thoại Chọn chế độ chụp sắc nét Cố gắng chụp thật rõ tấm giấy màu vàng bí ẩn đang được dán chặt trên nền bạch men kia. Song sôi đâu đó anh vội vàng đi ra ngoài. Nếu chậm một chút thì chị E là sẽ đến 3 giờ sáng mất. Vì cả một đêm đã lăn lộn đến mệt như người. Cường chỉ vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ say như chết. Có ai gõ cửa phòng mình hay không thì anh cũng chẳng rõ. Trời vừa hửng sáng thì anh đã bị âm thanh sinh hoạt ồn ào xung quanh đánh thức. Dù hai mắt vẫn díp lại thì đầu óc anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Cường lôi điện thoại ra, mở lại tấm hình đêm qua chụp. Anh hết xoay trái đến xoay phải, phóng to rồi lại thu nhỏ, nhưng vẫn chẳng rõ thứ này là gì. Chỉ biết nó như một tấm giấy màu vàng, bên trên có vẽ vài ký tự kỳ lạ. Vừa giống hình đầu lâu, lại cũng vừa giống hình một con rắn hổ mang dữ tợn. Do nét vẽ có thể đã cũ, màu mực bị phai ít nhiều. Xen lẫn việc ở trong nơi ẩm thấp suốt thời gian dài Nên có thể bây giờ khó mà nhìn ra được nó là gì Suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa ra kết quả Cường đành phải tắt máy đi học Khu trò của anh khá gần trường Đi chỉ một chút xíu là đến nơi Lúc đi ngang qua cửa hàng hủ tiếu hôm qua Cường cố tình đi chậm lại Để nhìn xem có thấy người đàn bà điên loạn kia không Nhận ra Cường... Ông chủ cửa hàng niềm nợ chào. Đi học hả? Thế đã ăn sáng chưa? Cường dừng lại lắc đầu. Ừ, cháu dậy trễ nên trễ học mất rồi. chiều nay cho ăn bù cho bữa sáng. Ông chủ nghe vậy cũng cười lớn rồi nhanh chóng hỏi qua chuyện khác. Cường rất thích tính cách của ông ấy nên cũng đứng tám chuyện một lúc. Cho đến khi nhìn thấy bà bảy ở bên kia đường đang ghi ghi chép chép gì đó. Nhìn theo ánh mắt của anh, ông chủ quán hủ tiếu giải thích thêm. Bà bảy đó ở cùng khu với cháu đúng không? Bao nhiêu năm rồi đều sống với lô đề thế đấy. Còn cái bà sợ mà chẳng ai dám đón bà về nuôi. thú thực tỷ cường làm sao biết được ba cái chuyện bên lề thế này. Anh ngạc nhiên thấy rõ. Chưa trong nghĩ bà một thân một mình ở đây bao nhiêu năm, không thấy mẩn gì cả thì tiền đâu mà tiêu xài. Bà ghi lô ghi đề cho người ta. Lời ăn lỗ chịu Mà ba cái trò này thì có khi nào mà bền được đâu Có mấy bận bà bị chủ nợ đòi đến tận cửa luôn đấy Nghĩ cũng khổ Nhưng được cây bình thường bà hiền khô ạ Cũng tốt với mọi người xung quanh lắm nên chẳng ai nỡ trách Cường lần đầu tiên biết được chuyện này Anh nói thêm vài câu với ông chủ quán rồi đi học Trong đầu cứ nghĩ mãi về tấm hình trong điện thoại của mình Nên cũng chẳng phân tâm nghĩ thêm về những chuyện của bà bảy được nữa. Suốt buổi sáng anh chẳng tài nào tập trung học được. Một phần nghĩ về chuyện tối hôm qua phát hiện được tại căn phòng cuối giấy. Một phần là anh cứ cảm thấy bản thân mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó. Phải tận đến khi Nam hỏi thăm. Mấy hôm trước thấy mày hỏi chỗ mua camera. Thế nào rồi? Chỗ tàu chỉ xài ổn áp không? Đến lúc này thì Cường mới vỡ lẽ mình đã quên điều gì. Đúng rồi, cái camera đó được lắp ngay cửa phòng anh. Bất kỳ ai đi ngang qua đó cũng được thu lại hết. Thế mà đêm qua mệt quá, sáng nay lại ngủ đến bành mắt mới dậy. Nên anh đã quên chưa kiểm tra xem. Sau 3 giờ sáng thì cửa phòng anh có xảy ra chuyện gì không? Cường trả lời đại đại với thằng bạn cho xong. Nhấp nhổm chờ tới khi giảng viên cho tan học. Là anh lập tức chạy như bay trong sự ngỡ ngàng của Nam Thằng này, làm gì mà như ma đuổi thế này Không phải ma đuổi nhưng cũng gần như thế Cường vẫn có linh cảm rằng việc kiểm tra camera hôm nay Sẽ giúp anh tìm ra được chìa khóa bí ẩn của vụ việc Sự biến mất kỳ lạ của người thanh niên từng sống trong phòng anh Khiến Cường hơi lo lắng Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo Nên dù có phải kiệt sức thì anh cũng phải tìm cho ra sự thật. Vừa về đến phòng thì cần lập tức đóng kín cửa lại. Camera anh mua là dạng siêu nhỏ. Khi treo trên nóc hành lang thì chẳng mấy ai có thể nhìn ra được là chỗ này có camera giám sát. Anh sợ hàng xóm bàn tán nên cũng giấu kín chuyện này. Thế nên mỗi lần xem camera anh đều đóng kín cửa cho chắc cú. Khác với mọi hôm... Dù Cường đã xem đi xem lại đoạn ghi hình lúc 3 giờ sáng thì cũng chẳng thấy có tiếng gõ cửa nào vang lên. Cũng đâu hề xảy ra chuyện kỳ lạ nào cả. Một thoáng thất vọng hiện lên trên mắt anh. Có lẽ mình đã quá nóng vội nên mới nghĩ có thể nhanh chóng tìm ra nguồn cơn sự việc. Cứ để mặc cho màn hình máy tính chạy đoạn ghi hình, Cường mở điện thoại ra, nhìn lại tấm hình có những ký tự đáng sợ kia một lần nữa. Thứ này nửa giống như một loại bùa, nửa lại như một thứ đổ chấn yểm nào đó, khiến anh cứ nhìn vào là thần kinh hoảng sợ. Cường giật mình bởi những suy nghĩ tiêu cực này. Tại anh với lấy con chuột máy tính, định dừng đoạn phim ghi hình lại rồi tắt máy tính đi ra ngoài ăn cơm. Thì nhưng chính tại lúc đó, khi mà đồng hồ trên màn hình hiển thị gần 4 giờ sáng, thì Cường thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa phòng mình. Căn phòng của anh ở gần cuối dãy trọ. Đi qua chỗ anh thì chắc chắn là đến phòng cuối cùng kia. Cường giật bắn mình, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Chưa bao giờ cảm giác này trỗi dậy nhanh và mạnh đến thế. Vì anh biết nếu người kia vào trong căn phòng cuối dãy thì họ sẽ phát hiện đã giấu chân anh đã in trên nền nhà đầy bụi bặm. Cường dừng không hình lại, anh phóng to hết cỡ, căng mắt nhìn thật kỹ người kia. Cho đến khi chắc chắn đó chính là bà Bảy ở đầu dãy trọ Thì như chết lặng vài giây Bà ấy Bà ấy sao lại ở đây được chứ Đêm hôm khuya khoát lại cố tình đi đến căn phòng cuối dãy đáng sợ kia để làm gì Rồi bà ấy có phát hiện ra anh không Trong đầu Cường hiện lên đủ thứ hỗn độn ngay lúc đó có người gõ cửa phòng anh Cường nín thở Anh không dám lên tiếng Cường ơi Bảy có trong phòng không Giọng bà bảy vang lên làm cho tay chân Cường lạnh toát Rất may vì anh có thói quen không mở đèn phòng khi trời còn sáng Thế nên giờ cứ im lặng giả vờ đang ngủ Chắc cũng khiến bà ấy tin chút xíu Bà bảy gõ cửa một lúc không thấy ai trả lời thì không gõ nữa treo túi bánh ít lên cửa phòng rồi đi về Cường đợi cho bóng sáng bà ấy đi một lúc thì mới dám thở phào một hơi Anh không biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào Nhưng hành động của bà bảy tự nhiên khiến anh bấn loạn, giống như đây chính là chìa khóa mà anh đang tìm kiếm vậy. Đợi đến đầu giờ chiều đây là khung giờ mà Cường thấy mọi người trong khu trọ, nếu còn ở phòng thì cũng ngủ chưa hết rồi thì anh mới dám đẩy cửa ra ngoài. Nhìn thấy mấy cái bánh ít đang treo ngoài cửa phòng mình, Cường hơi băn khoăn một chút xíu. Anh cầm cả bịch mang vào phòng nhưng lại cầm riêng một cái bỏ vô túi quần. Anh lướng thử đi ra ngoài tìm cái ăn nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đi qua cái cổng khu trọ, nhìn thấy mấy con mèo hoang đang tụ tập ven đường thì Cường mới mở cái bánh ít kia ra cho tụi nó ăn. Đây chỉ như một phép thử mà thôi. Vì Cường đã dần nhận ra được xung quanh mình có quá nhiều điều xa lạ. Anh chẳng biết gì về họ thì làm sao có thể tin tưởng tuyệt đối được chứ. Cho tụi mèo con ăn xong thì Cường mới đi ra chỗ quán hủ tiếu hôm qua. Cho cháu một tô thập cẩm." Ông chủ rất nhanh đã bưng lên một tô hủ tiếu nóng hổi. "Trà ở đây miễn phí, cháu ở cứ uống thoải mái." "Dạ." Cường cũng đã đói bụng lắm rồi, anh vừa lau đũa muỗng xong thì cũng nhìn thấy người đàn bà điên loạn kia đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất. "Bà ấy lại đến nữa hả chú?" Ông chủ vừa trộn hủ tiếu cho khách vừa trả lời Cường. Thấy bà tội nghiệp nên chiều uh, nào chú cũng gọi vào đây ngồi cho mát, trời nắng Sài Gòn thế này đi ngoài đường có mà xíu mất. Dù ông chỉ nói thế nhưng cường thấy trên bàn có đặt cả một tô hủ tiếu cho người đàn bà kia ăn, cũng xem như là sự hào phóng và tốt bụng của ông ấy giữa chốn đô thị xa lạ này. Cường ăn một lúc đã xong, nhân lúc quán đang vắng khách thì anh mới hỏi thăm một chút chuyện. Anh mở điện thoại trong chủ xem tấm hình kia. Cháu thấy trên mạng có đăng mấy cái hình ma quái kiểu này này chú. Chú có biết nó là gì không? Người làm ăn thường tâm linh và mê tín. Biết đâu ông ấy có am hiểu về mấy thứ này thì sao? Cường nuôi hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Nhưng thấy ông chủ quán lắc đầu thì cũng thất vọng theo. Nhìn uh, như một loại bùa chú gì đó. Nhưng uh, chú không rành lắm. Cường định tính tiền rồi ra về thì như nhớ ra cái gì đó ông chủ quán nói với anh. À! Chú có quen một ông thầy chuyên đi cúng kiến cho người tái mà Hay là cháu hỏi ông thử xem Chú cho số điện thoại cứ kết bạn Zalo lô rồi nói chuyện là được Cường ngay lập tức có hy vọng Một người mới lên Sài Gòn như anh quả thật chẳng biết phải làm sao cả Có người chỉ dẫn sẽ khiến anh an tâm ít nhiều Lúc đi về ngang qua chỗ mấy con mèo kia Cường hoảng hốt khi thấy chúng đã nằm lăn ra vệ đường Bên cạnh vẫn còn cái vỏ bánh ít mà... Anh cho chúng ăn ban nãy Không cần nghĩ nhiều Thì anh cũng biết mấy thứ đồ Bà bảy cho anh chắc chắn có vấn đề lập tức Cường quay đầu lại quán hủ tiếu Có cho thêm tiền Thì anh cũng chẳng dám về phòng trọ lúc này Ai biết bà ấy cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống cho anh làm gì Thấy Cường quay lại Thì ông chủ bất ngờ Sao thế Có chuyện gì hả Cường vội vàng xin địa chỉ Nhà ông thầy kia Chẳng kịp giải thích gì thêm thì đã bắt xe ôm đầu đường đi thẳng tới trong sự ngỡ ngàng của ông chủ quán hủ tiếu. Người mà ông chủ quán giới thiệu cho Cường là bạn học cấp 2 của ông. Sau này lên Sài Gòn lập nghiệp thì hai người mới gặp lại nhau. Cũng xem như là bạn thỏa nhỏ. Nên khi Cường nói tên ông chủ quán ra thì thầy sái mới chịu cho anh vào nhà. Cậu ở thông cảm Tôi già rồi nên bình thường ít nhận xem cho khách lắm, chỉ người quen thì mới xem cho họ đường làm ăn ra đạo để họ yên tâm thôi. Nhà thầy sái nằm trong một con ngõ nhỏ ở quận 5, vừa bước vào là mùi nhang khói đã làm thần kinh đang căng thẳng của cường thả lỏ. Thấy thần sắc anh mệt mỏi, cảm giác như đã bị thứ gì đó ám theo một thời gian thì thầy sái vô cùng ngạc nhiên. Theo tướng Mạo thì cậu là người hiền lành cương trực. Sao lại dính vào âm khí nhiều thế này? Cường không dám chần chừ, anh kể lại toàn bộ những chuyện kỳ lạ mình đã gặp phải cho thầy nghe. Đến khi nhìn thấy hình chụp trên điện thoại của anh thì ánh mắt thầy hẳn lên sự giận dữ. Độc ác, độc ác quá! Sớt bao nhiêu năm hành nghề hiếm khi nào thầy sái thấy một loại bùa như vậy. Dù hình ảnh mà Cường chụp mờ mờ ảo ảo, nhưng những chi tiết chính trên đó đều dẫn về một đáp án đây chính là loài bùa rắn đáng sợ mà người miền xưa hay dùng để chấn áp thân xác và linh hồn người đã chết. Đặc điểm nhận dạng chính là thứ họa tiết nửa giống hình con rắn, nửa lại giống đầu lâu được vẽ bằng máu tươi của rắn độc. Một khi dán lá bùa này lên chỗ chôn xác người chết, thì thân thể người đó sẽ thối rữa một cách nhanh chóng và sau đó sẽ biến thành một xác rắn khô, khiến cho mọi người muốn truy tìm dấu vết về. Nguyên nhân cái chết cũng vô cùng khó khăn. Một khi thân xác đã hóa thành xác rắn thì linh hồn cũng vĩnh viễn bị giam cầm ở đó. Chẳng thể nào thoát ra ngoài hoặc siêu thoát được. Đời đời vất vưởng ở dương gian chịu đầy ải. Thế nên chỉ khi nào hết sức căm thù thì đối thủ mới ra tay dùng loại bùa rắn này. Vì một khi đã yểm bùa chính là vạn kiếp bất phục. Mãi mãi giam cầm thân xác lẫn linh hồn Dù cho đã chết Không có cách nào hóa giải được loại bùa này Đó mới là nguyên nhân chính Mà thầy sái xếp nó vào một trong những loại bùa Ác độc nhất mà thầy từng biết Một khi đã yểm, Là yểm vĩnh viễn Cường nghe đến đâu thì tay chân rụng rời đến đó Anh chưa bao giờ nghĩ thứ mà mình gặp phải đêm đó Lại tàn ác đến vậy Hình cho cậu là chưa đụng tay vào thứ này Bất kỳ ai chạm vào lá bùa này sau khi yểm thì đều chịu chung số phận với người bị yểm. Có nghĩa là sẽ bị rắn chúa cắn chết rồi sau đó thân xác sẽ phân hủy và biến thành rắn. Sau khi bỏ đến đúng nơi yểm bùa rồi mới hóa thành một xác rắn khô. Không hề để lại bất kỳ tung tích nào, cho dù công an có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được. Nó giống như một người đang sống mà hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ngày đến đây thì Cường toát hết cả mồ hôi lạnh, sự biến mất kỳ lạ của người thanh niên từng ở phòng của anh và cả cô gái trong căn phòng cuối dãy kia. Tất cả đều có liên quan đến loại bùa hiểm ác này. Nếu đêm qua anh không may mắn thì có lẽ bây giờ đã trở thành nạn nhân tiếp theo. À mà không, cho dù anh không bị bùa hại thì cũng có người đang tìm cách hại anh kia mà. Có cách nào giúp cho linh hồn người chết siêu thoát không hả thầy? Thầy sái lắc đầu buồn bá. Ai... Tiếc là tài nghệ của ta chưa đủ. Dường như đọc được sự thất vọng trong mắt của Cường, thầy sái suy nghĩ một lúc mới đưa cho anh một lọ dung dịch nhỏ và dặn rất kỹ. Ta không thể hóa giải được chú thuật đã yểm lên người chết nhưng có thể giúp linh hồn của họ thoát khỏi giam cầm ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Sau này dù ở trên dương gian, cũng không phải chịu cảnh đầy ải như trước. Cậu hãy đợi đúng 12 giờ đêm, là thời khắc âm khí trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Lúc đó hãy nhỏ chín giọt nước xuống gần nơi yểm bùa. Chỉ cần trong bán kính 3 mét thì nó sẽ có hiệu quả. Đêm hôm đó Cường không dám đi ngủ, đèn phòng cũng... Chẳng dám mở Chỉ sợ có ai đó lại ghé đến phòng mình gõ cửa Trước đây anh sợ ma Còn bây giờ lại sợ người sống Nếu bà ấy mang theo một loại bùa nào đến Thì anh chẳng biết phải đối phó thế nào Cường đun rảy Ngồi nhìn đồng hồ chạy từng giây từng phút Đến đúng 12 giờ anh cầm cái lọ mà thầy sái cho Ở trong phòng mình nhỏ đúng chín giọt Cũng hên là phòng trọ nào cũng nhỏ Từ chỗ anh sang phòng của cô gái xấu số kia Cũng chỉ tầm 3 mét là cùng Anh chỉ cần đứng sát vách tường Ngay chỗ nhà vệ sinh Và nhỏ là được Theo lời thầy sái Thì anh chỉ cần làm đến bước đó Còn lại cái thứ nước kỳ lạ kia Sẽ phát huy tác dụng Giúp hóa giải một phần lời nguyền Yếm lên linh hồn cô gái ấy Bản thân hồn ma Sau khi được giải thoát sẽ tự biết cách Để tìm lại công bằng cho mình Cường cũng nửa tin nửa ngờ Mà làm theo Xong xôi đâu đó thì lên giường nằm ngủ Trong lòng liên tục cầu nguyện cho linh hồn Cô gái xấu số cùng người thanh niên Biến mất bí ẩn kia Có thể được giải thoát Bà Bảy có bốn người con Mỗi đứa sống ở một nơi Đứa thì ở quê Đứa lại lên Sài Gòn làm công nhân Trong các khu công nghiệp Chúng đều có một điểm chung là Né bà như né tà Cũng chỉ vì thói quen chơi lô đề của bà suốt bao nhiêu năm nay Bà không có công ăn việc làm gì cả Lúc còn trẻ thì đi bán vé số Khi có tuổi thì đều ở lì trong phòng trọ Trông chờ hết vào việc may rủi trong từng con đề mỗi ngày Nếu hên thì có tiền để đánh Còn xui thì bà đi vay mượn mấy người trong khu trọ Chỉ cần có tiền để đánh là được Ban đầu bà bày ở trọ chỗ khác Nhưng sau khi cả khu ai cũng né bà như né tà Chẳng ai cho bà mượn tiền nữa thì bà chuyển đến khu này sinh sống Lần này bà khôn khéo hơn tìm đúng con mồi để mượn tiền Chứ không phải ai bà cũng mượn nữa Con mồi bà hướng đến chủ yếu là những cô cậu sinh viên Mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn Bọn này tuy ít tiền nhưng sống chỉ xoay quanh học tập và đi làm thêm Chúng nó sẽ không kể lệ mọi chuyện với hàng xóm xung quanh Nên chuyện bà mượn tiền rất ít người biết Ngọc là sinh viên năm hai Cô mới chuyển đến khu này sinh sống cho gần chỗ làm thêm Gia cảnh cũng chẳng khá giả gì Nhưng được cái là ông bà chủ chỗ làm thương cô lắm Nếu bán hàng tốt thì còn thưởng thêm doanh số Nên tháng này cô nhận được hơn 10 triệu tiền lương Cầm số tiền mồ hôi nước mắt trên tay Ngọc dự định sẽ gửi về quê cho mẹ cô có tiền chữa bệnh Lúc đi ngang qua phòng của bà Bảy thì bà gọi cô vào Chuyện cũng chẳng có gì Chồng bà Bảy ở quê ốm nặng Bà đang chạy tiền để ông lên thành phố khám bệnh, muốn hỏi xem Ngọc có thể cho bà mượn chút tiền được không. Thấy ra cảnh bà khó khăn, kèm theo lời hứa chỉ mượn đỡ vài hôm, sau đó con của bà sẽ gom tiền trả lại cho cô đầy đủ. Thấy hoàn cảnh của bà cũng đáng thương nhưng lại dễ tin người, nên Ngọc đã đồng ý cho bà bảy mượn 10 triệu tiền lương thưởng cả tháng qua của mình. Bình thường á, khu chợ này mọi người đều bận rộn đi học đi làm. Chỉ có bà Bảy là hay ở phòng nên thi thoảng Ngọc cũng nói chuyện với bà. Trong ấn tượng của cô thì bà ấy hiền lành lại hay quan tâm xem cô đi làm có mệt không. Cơm tối có thiếu đồ ăn thì bà cũng hay đem cho nên Ngọc cảm thấy bà như mẹ mình ở quê vậy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau cả tuần trời bà Bảy vẫn chưa thu xếp được tiền trả cho Ngọc. Cô liên tục gõ cửa phòng bà để đòi. Mẹ cô ở quê cũng cần số tiền này. Với một sinh viên như cô thì nó rất quan trọng. Bà Bảy đã liên tiếp thua lô đề vài ngày nay. Càng đánh thì bà càng hăng nên chẳng mấy đã hết sạch số tiền 10 triệu của Ngọc cho mượn. Mấy ngày nay cô đã liên tục hỏi bà về số tiền đó. Trong cơn bực tức vì thua đề mà còn bị đòi nợ, bà Bảy đã nảy ra một ý nghĩ tàn bạo. Quê bà ở miền Tây... Là một vùng quê giáp biên giới Campuchia Nên từ nhỏ bà đã biết tiếng miên Và một số loại bùa chú mà chỉ người miên mới biết Lúc lên Sài Gòn bà đã cầm theo vài cái bùa để lận lưng Phòng khi cần đến Trong tình huống bấn loạn Vừa thua đề lại bị chủ nợ đòi ráo riết Bà Bảy đã mang lá bùa ra Dùng máu của một loại rắn độc Cái thứ máu này cũng được bà đích thân về quê Tìm người uy tín hỏi mua để yểm bùa Sau khi vẽ xong các ký tự chủ yếm và để lá bùa vào trong một bộ quần áo, xếp gọn gàng lại thành một khối vuông vức, rồi đưa cho Ngọc xem như một món quà. Chỉ cần Ngọc cầm nó về phòng thì lá bùa sẽ phát huy tác dụng, biến căn phòng trò cuối dãy của cô thành một mảnh đất chết chóc, khiến cho người sống trong đó sẽ chết dần chết mòn mà chẳng ai tìm ra nguyên nhân. Sau khi cô chết, xác của cô sẽ tiêu hủy rất nhanh rồi biến thành một con rắn bị chính lá bùa kia hút cạn máu cho đến khi xác rắn khô đét rồi từ từ biến mất khi cả xóm đồn ầm lên về việc phòng của Ngọc liên tục đóng kín cửa cũng chẳng ai nhìn thấy cô suốt mấy hôm nay thì chủ trọ và công an mới đến điều tra nhưng chẳng một ai có thể tìm ra manh mối Ngọc đã hoàn toàn biến mất bên trong căn phòng trọ mà cô đã khóa kín cửa mấy hôm sau đó bà bảy lợi dụng đêm khuya lẻn vào phòng Ngọc trồn lá bùa dưới chỗ chân bồn cầu của nhà vệ sinh, đồng nghĩa với việc linh hồn Ngọc sẽ bị giam cầm tại chính nơi này. Sau khi chết hồn ma của cô gái xấu số không thể nào siêu thoát được, chỉ có thể loanh quanh phòng mình, oán hồn của cô vừa chịu cảnh lạnh lẽo lại vừa bị bùa chú tra tấn vô cùng đau khổ. Thậm chí bất kỳ ai đến ở phòng đó đều bị bùa chú làm cho ảnh hưởng. Họ đều nhanh chóng dọn đi chỉ sau vài ngày, Để tự cứu mình, Ngọc tìm cách gõ cửa căn phòng bên cạnh, tức là phòng kế cuối để hy vọng có người phát hiện ra sự tồn tại của linh hồn cô. Thế nhưng bà Bảy nhanh chóng phát hiện ra, cứ bà giờ sáng là sẽ có người gõ cửa căn phòng trọ kế cuối. Chính bà đã lan truyền tin rằng phòng trọ cuối đó có ma, và bất kỳ ai mở cửa khi nghe thấy tiếng cốc cốc cốc đêm khuya đều sẽ bị ma ám. Thực tế thì làm gì có chuyện đó, Bà chỉ hù dọa để phòng trường hợp có người phát hiện ra điều bất thường trong căn phòng trọ cuối dãy cùng cái chết của Ngọc mà thôi. Thế nhưng bà ngàn tính vạn tính cũng không tính được có một đứa sinh viên ngu ngốc đã mở cửa phòng và bị linh hồn của Ngọc dẫn dắt đến căn phòng trọ cuối dãy kia. Thế nhưng thằng bé đó đã dại dột chạm vào lá bùa bà đã yểm nên nó cũng phải chịu chung số phận với Ngọc, trở thành người thứ hai biến mất bí ẩn trong chính khu trọ này. Mọi chuyện đều từ từ trôi vào dĩ vãng như chính mưu đồ mà bà Bảy mong muốn. Chẳng ai biết chuyện bà đã mượn tiền ngọc cũng không hề nghi ngờ cái chết của cô có liên quan đến bà. Trong mắt những người ở trọ khu này thì bà vẫn là người hiền lành lại nhiệt tình quan tâm đến mọi người xung quanh. Phải đến tận mấy hôm trước khi căn phòng trọ gần cuối dãy có người vào ở thì bà Bảy lại diễn tiếp tuồng kịch như mọi khi. Liên tục dặn Cường những chuyện liên quan đến tiếng gõ cửa kỳ lạ lúc nửa đêm. Đến khi phát hiện ra Cường có vẻ đang nghi ngờ chuyện gì đó, bà lo sợ chuyện năm xưa bại lộ. Bà định dùng lại thủ đoạn cũ nhưng Cường khá đề phòng nên bà khó mà dùng lại cách thức kẹp lá bùa trong quần áo được nữa. Bà cho thuốc ngủ vào bánh cho Cường, chờ khi nào anh ngủ say thì mới yểm bùa cho chắc cú Tối hôm nay trời nóng nực hơn hẳn mọi khi trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp đáng sợ báo hiệu cơn mưa sắp đến bà bảy đang nằm ngủ say như chết ở trên giường thì đột nhiên thấy có thứ gì đó nhồn nhột, nhột ngay ở cổ chân mình quá buồn ngủ lên bà mặc kệ cái cảm giác khác thường đó cứ tiếp tục nhắm mắt nhưng dường như có thứ gì đó đã leo lên người bà liên tục trườn về phía thân trên làm bà chẳng tài nào ngủ được bà bảy mơ màng mở mắt nhìn thấy rõ một con rắn to như cổ tay người lớn, vạn thân đen tuyền đáng sợ đang bò ngoe nguẩy trên người mình. á, cái gì, cái gì thế này? dường như nghe hiểu tiếng người, con rắn kia nhìn bà chăm chăm, nó còn thè cái lưỡi dài hoàng về phía bà, khiến cho bà bảy run rẩy như người đang rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. tiếng rắn kêu rít giữa đêm khuya tĩnh mịch càng làm cho bà bảy hoảng sợ. đừng. Đừng lại gần tao Con rắn chẳng để ý đến phản ứng sợ hãi của bà Nóc vòng vài vòng quanh cổ bà Hai chiếc răng nanh sắc lạnh nhe ra Làm bà bảy cảm giác tử thần đang trầu trực ngay bên cạnh mình Chẳng hiểu sao bà bảy càng nhìn Càng thấy con rắn này quen lắm Cứ như nó chính là hiện thân của những người đã bị bà ám hại Đang trở lại đòi mạng bà Không thể nào, không thể nào Tao đã yểm bùa tụi mày rồi mà Nhìn thấy con rắn mỗi lúc một siết chặt cổ mình, bà bảy hoảng loạn giơ cả hai tay lên định bắt nó. Thế nhưng rắn là một giống loài, mình càng cử động thì nó lại càng ra sức tấn công. Vừa thấy bà bảy cử động hai cánh tay thì nó lập tức siết chặt cổ bà. Hai cái răng nanh sắc lẻm cắn một cái phập vào động mạch chủ ở cổ, khiến bà bảy lập tức á khẩu chẳng thể nói được. Tiếng hô ớ kêu cứu vang lên yếu ớt trong đêm nhưng bị tiếng mưa gió ẩm mỹ làm át đi. Chẳng một ai nghe được lời bà bảy cũng như biết được bà đang phải chịu cảnh rắn độc, cắn hàng chục nhát liên tiếp khắp người. Phải đến vài hôm sau người ta mới phát hiện ra cánh cửa phòng bà đã liên tục đóng chặt mấy hôm rồi. Dường như linh cảm có điểm chẳng lành, chỗ trọ lập tức gọi công an đến phá cửa. Không giống với những lần trước, cánh cửa phòng mở ra là mọi người đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Sắc bà bảy đang trong tình trạng thối rữa, rồi bỏ bù kín mít khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ói. Cường chỉ lặng lẽ theo dõi sự việc từ xa, đến khi xác nhận rằng bà bảy đã chết thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ linh hồn của cô gái kia đã được giải thoát khỏi sự kiềm hãm của lá bùa, cho dù không thể siêu thoát thì cũng tránh được những tra tấn tàn bạo mà cô không đáng phải gánh chịu, như thế cũng xem như an ủi phần nào. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé Cảm ơn tác giả Diệu Nguyễn Hôm nay chuyện cũng ngắn ha Tầm khoảng một, tới một tiếng rưỡi Chưa tới một tiếng rưỡi là xong rồi Mấy ra mọi người thấy chuyện như thế nào Ôi nói thật với mọi người là Đọc xong một tập chuyện như thế này là mệt lắm luôn Rất là mệt luôn Mọi người cứ thử đọc một cái đoạn văn bản nào đấy Dài khoảng vài trang word đi mà đọc liên tục mọi người sẽ kiểu cảm giác bị uh, chóng mặt uh, thậm chí là buồn nôn nha. Thuận rất là nhiều hôm mà uh, đọc xong một tập chuyện là về thuận mệt ơi là mệt mệt hơn là đi um, kiểu đi đi đi lao động chân tay. mọi người biết sao không mệt không? Bởi vì um, đọc này này hơi ra nhiều ấy, nên là mình sẽ bị mất cái gọi là cái khí ở bên trong. Nếu mà xem phim Trung Quốc nhiều mọi người sẽ thấy là Ừ, thì những người ta sử dụng cái từ nguyên khí ấy. nguyên khí mạnh thì là cái cơ thể mình nó sẽ khỏe mạnh nên là khi mà bị mất cái khí ở bên trong ấy, thì thì cái cơ thể của mình nó sẽ dễ bị mệt hơn ừ. ví dụ lao động tay chân thì mình mệt cái sức cái sức bên ngoài thôi còn đọc cái này nhá đọc nhiều ấy, à, nói nhiều xong thuận này còn đi làm mc ở ngoài nữa Hò hét nhiều ấy. nên mất cái khí cái hơi bên trong nó ra nhiều lần nhiều hôm về thuận kiểu nằm vật ra giường mà ngủ khí, không biết một cái gì hết, trời rung đất chuyển chẳng biết luôn. Nên là gọi là công việc ngồi đọc như này thôi nhưng mà không phải là không không, nó không phải là nhàn lắm đâu, nó cũng khá là mệt đó. Nhưng mà không phải là thuận than vãn nha, thuận chỉ kể thế thôi nha. Chứ tính thuận thì không có thích than vãn cái chế hết, cái vấn thuận sẽ là cái tiếp người mà kiểu như là nhìn thẳng vào cái vấn đề đó không từ chối cái vấn đề đó, kể cả là mình có nói thẳng ra là à mình bản thân mình tệ, mình xấu hay như nào thuận sẽ nhìn thẳng vấn đề đó sau đó là sửa sửa chữa nếu mà bản thân thuận cảm thấy nó nó không phù hợp hoặc không đúng kiểu như thế nên đây là thuận kể thẳng cho quý vị nghe là ở đọc xong này là thuận mệt lắm, sẽ không phải là giống người khác là thuận sẽ giấu giếm đi hay là cái gì thuận nói thẳng ừ rất là mệt đấy nhưng mà là kể cho quý vị nghe biết được là cái tính chất công việc này nó là như thế bởi vì là không cũng không phải là quá nhiều người làm những cái công việc liên quan tới việc đọc và nói như này mà phần lớn là mọi người sẽ lao động về trí óc rồi tay chân kiểu như thế nên là còn cái việc mà phải mất cái hơi cái khí nhiều thì thường là dành cho những người đọc truyện này rồi những người làm mc Đó. thực ra những công việc ấy thì cảm tưởng như nó nhàn nhưng mà thực ra nó cũng có cái vất vả riêng của nó Và thực ra trên đời này kiếm tiền là khổ đúng không? Có cái gì mà không khó đâu. chả có cái việc gì mà nhẹ nhàng. Nói chung là một miếng bánh phô mai uh, ngon lành thì nó chỉ có ở trong bẫy chuột. Mà việc nhẹ lương cao thì chỉ có sang Campuchia. Rồi kìa. Nói chung là mỗi người sẽ có một cái vất vả, một cái khó khăn riêng trong công việc của mình. Nhưng mà quan trọng là bản thân Thuận thì Thuận sẽ nhìn vào cái tích cực Của cái vấn đề đó sẽ nhìn vào cái gọi là cái lợi của cái công việc đấy Để mà mình gọi là mình cố gắng chứ không phải là mình than vãn hay mình gặp khó Cái này mình nạn chí Thuận là cái kiểu người vô tư như vậy Kệ cuộc đời này nó nó mọi thứ nó đến với mình nó chỉ đều là Thuận nghĩ, luôn nghĩ rằng à, là ắt nó phải xảy ra với mình Nên là không sao hết <cười> Nói chung là kể cả bây giờ Kênh view đang rất là tụt Thu nhập giảm rất là sâu Nói thật với quý vị là giảm đến 60% á. So với cùng kỳ năm ngoái Hoặc là cùng kỳ năm trước Năm 2023, 2024 Năm 2023 là, là ổn nha View cao nha, thu nhập ổn nha Hay nhiều người đến 2024 Tụt, thu nhập giảm Kênh giảm Khán giả bỏ đi 2025 khán giả bỏ đi tiếp Nhưng không sao Thuận và ekip và đặc biệt là sếp Tùng ờ, Sếp Tùng là sếp của cái công ty mà chuyên sản xuất cái này nha Thuận chỉ đi làm công ăn lương thôi là làm thuê thôi chứ không phải là kênh này của Thuận nha Thuận đi làm cho công ty Đình Tùng Media Nên mọi người có thể thấy cái thương hiệu chạy trên màn hình ấy Là công ty chuyên sản xuất những kênh youtube như này Thì Thuận hợp tác và làm việc cùng với công ty đến nay khoảng 5 năm rồi Từ năm 2019 rồi 6 năm rồi đó 6 năm rồi. Thì nói chung thuận với công ty cũng nói chuyện với nhau và cũng cố gắng làm sao mình tìm cách để vực lại. Nên là dạo này quý vị có thể thấy là đăng chuyện nó nó kiểu như nó ít hơn, nó ngắn hơn so với ngày xưa. Tức là đăng những cái ngày xưa là đăng nhiều hai ba chuyện gộp lại và thậm chí có có những video 3 4 3 4 tiếng một một câu chuyện đấy, một buổi phát chuyện đấy nhưng gần đây nó ngắn lại một chút. Thỉnh thoảng mới có những cái tập dài thì đấy là do đang chọn lọc lại chuyện mọi người ạ. Tức là phải chọn lọc tác giả và chọn lọc lại chuyện để làm sao nâng tầm cái chất lượng của chuyện lên một chút. Thì lúc đấy là thuận nghĩ là những cái khán giả ngày xưa cũ có thể là người ta nghe kiểu như nghe một cái mô típ cũ, người ta nghe miết rồi người ta cũng chán. Nên bây giờ là đang cố gắng là thay đổi đi để mà làm sao à tạo ra có thể kéo được khán giả cũ về và cũng như là lôi kéo làm sao khán giả mới vào đến với đến với kênh. Đó nên là cũng đang rất là cố gắng nhưng mà mọi người không có ai chán và sẽ cố gắng đến khi nào không thể cố gắng được nữa thì lúc đấy Thuận sẽ thông báo với quý vị việc là ngừng ngừng phát triển kênh nhưng vẫn sẽ với một tâm thế vui vẻ và một nụ cười dành cho tất cả mọi người chứ không phải là những giọt nước mắt hay là đau buồn gì cả bởi vì có thể là cái duyên với công việc nó chỉ đến thế thôi rồi sau đó là mình sẽ làm một công việc khác hoặc là xây dựng một cái kênh khác hoặc là làm một cái gì đấy theo một cái hướng tích cực khác Thì Thuận nghĩ là cuộc đời này không có gì, nó quá là kiểu kinh khủng hết. Mọi chuyện đến với mình đều có hướng giải quyết cả. Đấy là quan điểm và suy nghĩ của Thuận. Và <cười> Thuận cũng nói, nói, nói chia sẻ thật lòng với quý vị là như vậy. Không biết mọi người có, có thấy cái quan điểm sống này của Thuận nó ổn không? Nếu nó có cái vấn đề gì đấy thì mọi người chia sẻ cho Thuận biết với để Thuận thay đổi nhé. Bởi vì bản thân mình thì đôi khi là mình nghĩ nó là đúng, nhưng dưới góc nhìn của người khác thì nó không đúng. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.